Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vì cố gắng nhìn Nhưng cô chẳng thể nhận biết được Nội dung dòng chữ đó là gì Đang ngồi thật người suy nghĩ Thì Vì bỗng giật mình bởi tiếng của tương dao Đang gọi cô rất vội vàng Vì, Vì, mau lại đây nhanh lên Kiểu Vì vội chạy lại phía dao cô hỏi Cậu tìm thấy điều gì Dạo ngược mặt lên khuôn mặt hơi biến sắc Mau mau, ngồi xuống đây đi Ngồi xuống đây xem đi. Kiểu Vy vội ngồi xuống gần rào. Theo ngón tay dao chỉ nơi sát trần gốc cây. Nét mặt Kiểu vi cũng hoàn toàn biến sát. Vì nơi đó có khắc một dòng chữ được chia thành hai cái tên. Lôi kỳ, tiểu bình. Khuôn mặt của hai cô gái đều tím tái. Và tư tưởng của họ cũng chìm sâu vào trong cõi hoang mang. Lôi kỳ, lôi kỳ là ai? tưởng rào quay sang hỏi Kiểu Vy và nhận thấy Vi cũng đang ngẩn ngơ chẳng khác gì mình. Sao mình chưa bao giờ nghe Tiểu Bình nhắc đến tên người này? Người này có quan hệ như thế nào với Tiểu Bình? Kiểu Vi tự hoài lòng, trong sự thắc mắc đang dâng trào tột đổ. Một cái tên hết sức xa lạ, đang dần chiếm lĩnh hết tâm trí của cả hai người. Hàng chiều hàng chiều cánh hoa vẫn đang rơi và đuổi nhau trong không gian xảy đạt nỗi u buồn. Có lẽ nào đúng như tương gia đó nói, Đằng sau những cái chết này Biết đâu còn có những điều khủng khiếp hơn Mà hai cô chưa từng được biết Vi chợt nhớ ra cái dấu chấm đỏ Được đánh dấu trong bực vẹo ngồi nhà hoang Trong cái thân cây cột này Nhưng Vi cũng dừng lại sự việc đó Vì cô thấy vẫn chưa tiện tìm hiểu gì thêm Có lẽ là cô đang còn ái ngại Về phía tương gian một điều gì đó Mặt trời đang dần dần ngà bóng bước về chiều Cô dừng nằm im trong thảm nắng vàng khoe sắc Màu lộng lầy Thời gian cứ dần thấm thoát thoi đưa Mà những điều ẩn khúc trong đầu vi Vẫn không hề có một lời giải đáp Không như nó dừng lại như vậy Mà dường như nó còn khó hiểu hơn gấp bội phần Khẽ nhìn những giọt nắng chiều ấm áp Vi thầm ước Sao chúng có thể giúp cô sưởi ấm cõi tâm tư Đang đơn lạnh của mình Nhìn sang bên dao Thầy Giao vẫn đang tận gần suy nghĩ. Vi nhảm bước lại gần cô nói Mình phải thôi Giao Hôm nay như vậy là đủ rồi. Quay sang nhìn bi Giao không nói mà khẽ gật đầu. Chiếc xe máy lại đưa hai cô gái lao vút ra khỏi khu rừng. Ngập đầy đau thương chết chọc. Trên tay Kiểu vì vẫn mang theo chiếc túi nho nhỏ. Trong đó cô có được một chút đầu ăn vẫn được uống. Cô định bụng rằng mình sẽ cùng Giao đến điểm đánh dấu trên hồ phiêu lệ và trên núi trùng phong, nhưng không hiểu vì lý do gì khiến cô tạm dừng ý định đó lại. Phải chăng, cô cho rằng những dấu chấm đỏ ấy chỉ là ảo giác hay là một sự phỏng đoán vu vơ của mình? Ánh hoàng hôn nhạt nhạt, đang dài xuống những mảnh đất bao la. Một bài tiếng nắng lạc loại, đang dọi phía sau hai cô gái, như tiến họ trở về với mái nhà đậm ấm của mình. Hôm nay, họ đã phát hiện ra một điều rằng, cái chiếc của Tiểu mình Nó gắn kết với một cái tên của ai đó nghe vô cùng ra lạ. Nhưng dường như sự phát hiện này càng làm cho họ thêm dối trí hơn. Họ đã ra khỏi khu rừng với những ý nghĩ mông lung. Mà họ đâu có biết rằng một hồi lâu sau khi họ đi khỏi thì cái cây tật nguyện đó của hai bóng người lạ mặt bí ẩn xuất hiện. Lúc ấy ánh mặt trời đã chìm một nửa sang bên kia của thế giới. Hành động của hai người này rất thầm lặng. Họ cùng ăn vật và bộ quần áo màu nâu trầm cũ kỹ Trên họ cùng đội một chiếc mũ vải Che kín gần hết cả khuôn mặt Một kẻ bắt đầu Trải tấm bản đồ ra mặt đất Rồi cả hai cùng quan sát Sau một hồi Họ bắt đầu tìm kiếm mọi thứ xung quanh Mà chẳng ai nói với ai một lời nào Lúc này Tất cả bốn bè chỉ còn lại một khoảng Không nhuộm màu đen lạnh lẽo Đêm nay không chăng không sao Bầu trời đang đổ xuống nhân gian một màu âm u đen tối. Hai cái bóng đen lạ mặt kia vẫn đang mãi miết với cuộc tìm kiếm thứ gì đó của mình. Khi đã xong xuôi, họ cất những bước chân nhanh như gió và lao đi vun vút trong đêm về phía hồ phiêu lệ. Biểu hiện gay gắt của bọn chúng cho thấy rằng, dường như chúng chưa được hài lòng với cuộc tìm kiếm ở địa điểm vừa rồi. Rốt cuộc hai người này là ai? Họ tìm kiếm thứ gì ở nơi này? Có liên quan gì đến cái cây tạt nguyện gớm ghiếc kia. Điều gì đã giúp cho chạy như bay trên mọi ngã đường trong rừng cây giữa đêm đèn như vậy? Phải cái... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net